Cho nên là mình không có hứng lắm Chỉ vậy cho nên là tốc độ hoàn thành nó sẽ lâu hơn chút Mong các bạn thông cảm Bộ này thì cũng chỉ còn một ít nữa thôi Cũng sắp phun rồi Tôi ngờ ngác không hiểu Rõ ràng đáy biển bên dưới không có gì lạ cả Sao lại phải xúc bùn lên chứ Lâm Xuyên hỏi Cậu nói xem Nếu là thuyền trưởng tàu tìm kiếm Gặp phải đối thủ cạnh tranh Ngay trong vùng biển mình đang giả soát Cầu lo nhất là gì Tôi nghĩ ngợi rồi đáp Đối phương tìm được vị trí thuyền đắm trước Còn gì nữa Ta tìm được vị trí thuyền đắm Nhưng lại bị đối phương phát hiện Giờ tôi mới mờ hiểu ra tư duy của Lâm Xuyên Trên mặt biển Mình mộng chẳng có gì che chắn Mà muốn định vị thuyền đắm Phải thả nèo đỗ lại lúc lộc Động tác rất rõ ràng Chỉ cần một bên phát hiện được vị trí thuyền đắm Bên kia sẽ biết ngay Hai bên không xấu xiếm được nhau gì cả Chuyện này cũng như đánh trận thôi Ta phải nhìn thấu ý đồ của kẻ địch thật mọc Đồng thời giấu ký ý đồ của mình Nếu tìm được vị trí thuyền đắm Cậu sẽ làm gì Lâm xuyên từng bước dàng dài Vợ như chưa phát hiện Ghi lại vị trí Chờ đến tối mới bắt tay tác nghiệp Nghĩ sâu hơn nữa đi Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý Thỉnh thoảng tôi sẽ lại dừng thuyền Để đối phương không biết lần nào mới là thật Giấu lá vào rừng Lâm Xuyên gật đầu cười Chính xác Đằng nào cũng không giấu được Thôi thì cho chúng thấy thệp Tăng độ nhiễu Người ta vẫn nói mọi việc trên đời đều có chùng nguyên lý Giới cổ vật cũng có mánh khóe tương tự Ở vùng quan trùng có rất nhiều mộ lớn Dăm ba ngày không trộm hết được Đám trộm mộ sợ có kẻ cùng nghề nhòm ngó Thường đào một lúc ba bốn miệng hầm Trong đó chỉ có một lối thông thẳng và địa cùng Đây gọi là thỏ khôn có ba hàng Chỉ một cái là thật Lâm Xuyên lại nói Về phía chúng ta Vừa đi vào rừng thế nào cũng được Chẳng thiệt hại gì nhiều Nhưng trong mắt người Nhật Mỗi lần chúng ta dừng thuyền giảm tốc Đều có khả năng là đã phát hiện được dấu vết thuyền đắm Họ nhất định phải ghi lại Đợi đến đêm, đêm tìm cơ hội kiểm chứng Dù biết rõ chúng ta đang tung hỏa mù Cũng không dám khỉnh suốt Lời như có một lần là thật thì sao Cứ rằng sai như vậy Họ sẽ hao tốn rất nhiều nguyên liệu Và đổ tiếp tế Chóng phải quay thuyền về cả Hóa ra còn mục đi cây nữa Tôi tặc lưỡi nhủ bụng Các chiều đấu đá ngấm ngầm giữa hai tàu kinh thật Có điều nếu người Nhật cũng giờ trò này Chúng ta ứng phó thế nào đây Lâm Xuyên phẩy tay Mặc họ, chúng ta cứ theo phương án đã định, lần lượt dò tìm thôi. Nói tới đó, ông vỗ đùi thạt. Tàu chúng ta nhỏ, thời gian vận hành liên tục hạn chế, không giao đấu chính diện được, nên không thể để người khác rắt mũi dẫn đi. Nói trắng xa là chúng tôi nghèo, còn họ giàu. Người giàu đi với người nghèo mấy hôm cũng chẳng sao. Còn người nghèo đu theo người giàu một ngày thôi, thì đã khuynh ra bại sản. Thế nên sách lược này nhìn thì cao mình Thực ra chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Trong mấy ngày tiếp theo Hai con tàu vẫn ngấm ngầm đấu đá Tựa hai chiếc máy cày không ngừng cày đất Chạy qua chạy lại như con thòi trên biển Để lại vệt đuôi Dài đằng đặc Cứ vậy 5 ngày 10 ngày 15 ngày Phạm vi giả soát dần mở rộng Chúng tôi phát hiện được mấy chỗ đáy biển gồ lên rất khả nghị Tiếc rằng chẳng bao lâu đã chứng minh Không phải đáng ngầm Thì là gò đồi Phía Nhật Bản cũng chẳng thu hoạch được gì Ít nhất là theo chúng tôi quan sát Bởi họ chưa hề khởi động cần chục lần nào Hồi nhỏ đọc chuyện cổ tích Và tiểu thuyết Thường tưởng tượng trong lòng biển khơi Muôn màu muôn vẻ có nàng tiên cá Có cướp biển Có bạch tuộc khổng lồ Có cung điện lòng vượt Nhưng khi thực sự sống trên biển Sẽ thấy chán ngắt Quang cảnh xung quanh lúc nào cũng vậy Ngày con tàu Nhật Bản cũng trở thành một phần bối cảnh Chẳng còn mang lại cảm giác phấn khích như lúc đầu nhìn thấy. Đôi khi thậm chí tôi còn ước giá có trần báo lớn đổi khẩu vị. Khó chịu hơn nữa là điều kiện sống. Trên tàu này không có điều hòa. Ban ngày trong khoang nóng hầm hập như nụng. Tưởng chừng không sao ở được. Nước ngọt có hạn, chỉ đủ để sống. Không cách nào tắm sửa. Cùng lắm chỉ có thể dùng khăn bồng lau người. Bọn tôi đàn ông còn đỡ. Khổ nhất là hai người phụ nữ. Đặc biệt là đối hải yến. Cô vốn tính sạch sẽ Vậy mà ra biển lại không sao tắm táp được Đúng là khổ hơn cả chết Nhưng suy cho cùng đối Hải Yến Vẫn là tiến sĩ sinh học Cô chế ra một máy lọc nước biển đơn giản Câu tàu chỉ là một cái nồi nhộp Miệng căng ni lồng Ở giữa dùng một cây gậy nhỏ Chống lên như lều trại Bên cạnh đục một lỗ nhỏ Lập máng dẫn nước chảy vào cốc Trong nồi đổ đầy nước biển Đặt ngoài bòn phơi nắng Nước biển bốc hơi bay lên ngưng đọng lại trên mạng ni lồng thành nước ngọt, rồi chảy dọc theo thành màng vào máng dẫn bên dưới. Cạch trừng cất này chẳng thu được bao nhiêu nước, cũng không thể uống trực tiếp, nhưng lao người thì không vấn đề gì. Ít còn hơn không. Bà Thầm Vân Sâm tỏ ra hết sức bình thản vẫn ăn mặc trình tề như thường. Theo lời bà ta thì lòng tĩnh tài tự khắc xem mát. Thành niên các cậu không chịu được nóng, là vì suy nghĩ quá nhiều chuyện dối rắm Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn ngầm thống nhất với thuyền trường và lâm xuyên. Hãy bà ta có triệu chứng gì không ổn. Lập tức quay tàu trở về. Về phần giờ bất thì những lúc không phải trực, anh ta đều ôm một cuốn ghi chép hàng hải vừa đọng nghiên cứu. Còn hí hoáy viết lách, chẳng biết làm trò gì. Có điều tôi cũng không gặng hỏi. Bởi biết chỉ tốn công, chưa tới lúc anh ta sẽ không nói. Những lúc không phải trực, phần lớn thời gian phương trấn đều ở trong phòng thuyền trưởng. Cũng không rõ đang làm gì Tôi chẳng có ai để trò chuyện Đành quay ra tán gẫu với bác thỏ lằn trung sợt dân ra lại thành thần thiết Bác ta vốn là lính hải quân xuất ngũ Từng làm người nhái Tạp phòng nghiêm chỉnh như bộ đội Ngày ngày đều lau chùi bảo quản Các thiết bị lằn một lượt Tôi chủ động bắt chuyện hỏi hàn Tuy bác ta kiệm lời nhưng rất say mê Chuyên ngành của mình Hệ nhắc tới lặn biển là thao thao bất tuyệt Tôi chẳng có việc gì làm Bên năn bác ta dạy lặn Trung Sơn mau mắn nhận lời Bắt đầu dạng cho tôi một số kiến thức lạn biển cơ bản Khi dừng thuyền kiểm tra bảo dưỡng theo thông lệ Bạc ta còn dẫn tôi cùng xuống nước trải nghiệm Tầng nước nông ở khu vực này trong văn vắt Ánh nắng ấm áp dọi xuống soi sáng mọi vật xung quanh Tôi thả sức quấy đạp tay chân trong nước Ngồi lên ngụp xuống Cơ thể như bay lườn giữa bầu không Trong mấy chốc tôi đã đâm ra mê môn này Ngoài ra từ miệng Trung Sơn tôi cũng biết thêm một bí mật Kẻ tưởng chừng không gì không biết như Phương Trấn Hoa già lại không biết bơi Là một con vịt càn chính hiệu Thảo nào y không thích lên bòn dạo trời Đây cũng coi như là thu vui duy nhất trong những ngày nhàm chán trên biển Từ ngày 25 công việc giả quét nhạt những nước ốc bỗng xuất hiện một bước ngoặt Một giờ chiều hôm ấy Nắng trói tràn Chúng tôi đều mệt lử gà gật buồn ngủ Phương Trấn đang canh màn hình Phát hiện được một chỗ cổ lên Chỗ gồ này chỉ cao khoảng 50cm Ly ra không có gì đặc biệt Nhưng Phương Trấn kiểm tra lại Phát hiện trước đó cũng đã xuất hiện những điểm gồ tương tự Tổng cộng 4 lần Khoảng cách thời gian giống hệt nhọc Y vội gọi Lâm Xuyên tới Lâm Xuyên xem xét rồi nói khoảng cách giữa các chỗ gồ lên có quy luật như vậy Rất có thể là một vật thể nhân tạo Hai tin này cả tàu hào hứng hẳn lên Túm tụm lại quanh màn hình Lâm Xuyên lập tức lệnh cho tàu quay đầu vòng lại vị trí vừa rồi Giả soát thêm lần nữa Phải biết rằng đáy biển trăng chịt như khe ránh Địa hình phức tạp tương tự đất liền Quét một lần khó mà nắm rõ được tất cả chi tiết Kết quả quét lần hai cũng giống hệt như lần đầu Lâm xuyên chậm ngâm dây lát Rồi bào trung sơn Chuẩn bị lặn xuống xem thử Trung sơn lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng Mặc đồ lặn xong bắt ta nhảy ùm xuống biển Lặn mất sạng Chúng tôi thấp thòm đợi trên tàu Chừng 30 phút sau, Trung Sơn ngồi lên nói trông thấy một vật thể đen dài và hẹp dưới đáy biển. Bước đầu quan sát có vẻ là mảnh vỡ mạng thuyền gỗ, dài khoảng 3 đến 4 m Một mình bác ta không thể vác lên được. Tin tốt là xung quanh rất bằng phẳng, địa hình không phức tạp, dễ trục vớt. Tàu chúng tôi bắt đầu khởi động càng gấp dưới nước, tới tờ thép rít lên kèn két. Chiếc càng gấp vương vắn như một con quái thú thọc xuống nước. Dưới sự điều kiện của trung sơn Từ từ hạ xuống phía trên vị trí chỉ định Nó há to miệng gắp bằng thép Sục xạo vào cát Quấy đục ngầu đáy biển Sau mười mấy lần đào bới Cuối cùng cũng gắp được một mảnh đen xỉ lên bò Sau khi sối nước rửa sạch Chúng tôi xuống lại xem Thấy đó là một mảnh ván gỗ dài Bên trên đầy những vỏ ốc nhỏ Hà lồn nhồn Đã không còn nhận ra nổi nước sơn ban đầu Mấy chỗ gồ mà phương chấn phát hiện qua tín hiệu Thực ra là mấy thành gỗ dựng thẳng đóng vào mảnh ván Tùy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn nhìn ra được hình dạng cong còng Lâm Xuyên cho rằng đây rất có khả năng là một bộ phận gắn phía ngoài mạn thuyền gọi là chắn sóng Những thanh chắn sóng này có thể gỡ ra được Gặp lúc sóng to gió lớn sẽ dùng để tạm thời nâng cao mạn thuyền Để phòng nước tràn lên bò Sau khi sóng yên gió lặng lại gỡ ra Tuy không thể xác định mảnh chắn sóng này có phải là của thuyền Fuku Câu hay không, nhưng chỉ ít cũng chứng minh quanh đây có một con thuyền đắm. Rất có thể khi thuyền đắm, nó đã long ra khỏi mạn thuyền trôi đi một quán. Phát hiện này khiến tất cả đều mừng rỡ. Tôi lo lắng nhìn sang con tàu Nhật Bản rồi hỏi Lâm Xuyên. Chạc người Nhật cũng đã để ý thấy động tính của chúng ta rồi. lỡ họ tiến lại đây thì sao? Lâm Xuyên cười đáp. mấy hôm nay chúng ta đã dừng thuyền hàng chục lần, huy động càng gấp và thở lằn hơn 10 lần. Thực chính là hư, hư chính là thực Họ tạm thời vẫn chưa xác định được lần này là vợ hay thực Nên sẽ không tùy tiện áp sát đâu Vậy chúng ta phải làm gì? Ông ta vẽ một vòng tròn trên bản đồ Lấy vị trí tìm được mảnh thuyền đắm làm tâm Con thuyền chắc hẳn sẽ nằm trong phạm vi này Trong điểm giả soát tiếp theo sẽ tập trung tại đây Dĩ nhiên không được thay đổi tuyến đường tìm kiếm của quá lộ liễu Để bọn họ nhận ra sơ hở Tìm kho báu trên biển đúng là một việc vừa nhàm chán vừa nhức đầu. Phải liên tục dò đoán tâm tư đối phương. Phát hiện được mảnh chắn sóng. Lòng tin của mọi người vốn đang sụt giảm. Rốt cuộc đã tăng trở lại. Mấy ngày tiếp theo tàu chúng tôi âm thầm rời khỏi tuyến đường đã định. Chạy vòng quanh vị trí tìm được mảnh thuyền. Người Nhật hoàn toàn không phát hiện ra. Vẫn ở xa xa tìm kiếm theo nhịp độ diệt. Thiệt rằng vận may của chúng tôi tạm thời đã mất sạch. liền 3 ngày chẳng thu được gì Mấy lần huy động càng gấp nhưng chỉ súc lên được một đống rong tảo và vỏ sò. Chuyện này chẳng có gì lạ, dù sao mảnh chắn sóng cũng bằng gỗ, trước khi chìm xuống đáy biển có thể đã trôi bập bềnh mấy chục, thậm chí cả trăm kilômét. Tới ngày thứ 3 sự bất thị đồn ngột tìm tôi, triệu tập tất cả mọi người lại nghiêm túc tuyên bố, tôi cảm thấy chúng ta rất có thể đã mắc bẫy rồi. Anh ta tự dưng nói vậy làm ai nấy đều sững người, rồi bất thị lấy ra một cuốn sổ Bên trên kẻ ô tọa độ ngay ngắn, dùng bút chì màu xanh đỏ đánh dấu những đường dài ngắn, thoạt nhìn khiến người ta hoa cả mắt. Giờ bất thì nói anh ta vẫn luôn ghi chép lại tuyến đường giả soát của tàu Nhật Bản. Trên cuốn sổ có 3 ô cạnh nhau. Hai ô hai bên dùng bút trì xanh vẽ đường liền nét, lần lượt đánh số 14-15, ô ở giữa vẽ đường nét đứt. Giờ bất thì giải thích rằng 14 và 15 là ngày thứ 14 và 15 từ khi bắt đầu tìm kiếm. Đường nét liền tượng trưng cho tuyến đường ban ngày của tàu Nhật Bản, còn đường nét đứt tượng trưng cho tuyến đường ban đêm. Bởi ban đêm không quan sát được, chỉ có thể theo dõi dựa vào radar trên tàu, nên đánh dấu bằng đường nét đứt. Đây không phải cách kỳ chép ô lưới chuẩn tắc, mà do dược bất thì tưởng nghĩ ra. Tuy không đúng quy phạm nhưng rất rõ ràng. Lâm Xuyên vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi. Trên cuốn sổ thể hiện rõ vào ngày thứ 14 và 15, Tàu Nhật đã đi qua hai rìa khu vực chúng tôi phát hiện tấm chăn sóng Nói cách khác rất có thể ban đêm họ đã đi qua vị trí vớt được mảnh chắn sóng rồi Nhưng khu vực này chỉ khoảng 15 km vuông Vừa đi vừa giả soát cũng chẳng cần đến một đêm Cách nhưng giải thích duy nhất là tối ngày thứ 14 tàu Nhật Bản tiến vào khu vực nọ Đâu ở đó cả đêm đến sáng ngày thứ 15 mới đi khỏi Giờ bất thì nhìn trung sờn Tôi nhớ bác từng nói địa hình xung quanh mảnh sát thuyền này rất bằng phẳng Dễ trục vớt đúng không? Trung Sơn trả lời Đúng thế quanh đó không có khe rãnh lớn Cũng chẳng có đáng ngầm Địa hình cao thấp không quá 5 độ Mành chăn sóng lộ ra rất rõ Như hạt giữa bầy gà Giữa bất thì gật đầu rồi lại nhìn sang mọi người Tôi không hiểu các vấn đề kỹ thuật Nhưng với trình độ tìm kiếm của người Nhật Sao có thể đỗ ở đó Cả đêm mà không phát hiện chỗ gồ lên lộ lộ như thế Vậy mà hôm sau họ chẳng có động tính gì Trái lại còn ngây ngàng đi khỏi Để chúng ta vỡ bờ Điều này thực sự đáng ngờ họ sợ chúng ta phát hiện nên vợ như không tìm kiếm được gì chăng thầm vẫn Sâm đoán mỏ Vậy thì chỉ ít cũng phải lòng vòng quanh đây Đợi thời cơ tiếp cận mới phải chứ Giống chúng ta ấy giờ bất thì lại chỉ vào sổ mấy ngày sau đó tàu nhật vẫn chạy trách về phía đồng Bắc ngược hướng với vị trí này chẳng có gì là lưu luyến cả đôi Hải Yến chợt chen ngang mảnh chắn sóng kia là mồi nhự à giờ bất thì gật đầu tán thành tư duy của hai bọn họ nhảy c cấp hơi nhanh tôi và những người khác không theo kịp Giờ bất thì nhìn tôi giọng kẻ cả Có lẽ vào đêm ngày 14 Người Nhật đã chạy qua khu vực này Ném mảnh chắn sóng xuống biển Còn chọn một nơi dễ bị chúng ta phát hiện nữa Bời đang giữa đêm Nên loạt hành động này không lo bị phát hiện Xong xuôi họ ngây ngang bỏ đi Cũng có nghĩa là mảnh chắn sóng kia là mồi nhự Để giữ chúng ta quanh quẩn vô ích Trong khu vực này Phương chấn vặn lại Sao họ tính được chúng ta chắc chắn sẽ chạy tới đó Giờ bất thì giờ cuốn sổ trong tay lên Đôi bên đều giả soát theo ô lưới. Chúng ta tính ra được tuyến đường của họ. Họ cũng có thể nắm được tuyến đường của ta. Đêm thứ 14 họ làm việc này. Rõ ràng là qua 13 ngày quan sát đã nắm được quy luật di chuyển của tàu chúng ta. Mọi người trong phòng họp nhất thời lặng đi. Nếu suy đoán của sự bất thị và đối hại yến là đúng, thì chúng tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Lầm xuyên chưa vội tỏ thái độ mà đề nghị xem lại mạnh phán kia lần nữa. Chúng tôi lục tục kéo vào kho Mảnh ván đang nằm ngay dưới sàn Lâm Xuyên cầm kính lúp lên Xăm soi tỉ mỉ hồi lâu Rồi dầu dĩ ngồi bệt xuống thở dài não ruột Cậu thì nói phải Tại tôi sơ ý Trên mảnh ván gỗ này bám chi chít vỏ hà Trông rợn cả người Lâm Xuyên trò một mảnh trong số đó Các cô cậu xem Loại vỏ hà này bề mặt có sọc dọc Mảnh màu xám Phần cành rất mỏng Có màu tím trì Còn phần chóp hơi vát gọi là hà cát Chỉ có vùng biển nhiệt đới Vùng biển hoa đồng này lẽ ra chủ yếu Phải là hà cổ ngỗng Hoặc hà sống trắng mới đúng Chỉ cần nghe tới đó chúng tôi đã vỡ lẽ xác thuyền đắm ở khu vực này Không thể nào lại có loài hà vùng biển nhiệt đới Bám lên được Đây hẳn là một mảnh xác tàu chìm ở Đông Nam Á Bị người Nhật ném xuống đáy biển Và là tàn tích thuyền phu cụ cầu Dù sao đều là ván gỗ Ngầm dưới nước biển mấy trăm năm Không đưa vào phòng thí nghiệm Thì khó mà phân biệt được nghĩ kỹ hơn thì rõ ràng kế hoạch này đã được đám người Nhật vạch sẵn từ trước khi ra biển, đúng là mưu mô xảo quyệt, thậm chí tôi còn ngờ rằng đây là âm mưu của lão Triều Phụng, lão già đó là cao thủ do đoán lòng người, chúng tôi đều bị lão ta dắt mũi. Kế hoạch này thực quá nham hiểm cũng quá tinh vi, cơ hồ được bày ra nhằm tiêu hào nhiên liệu của tàu chúng tôi. Nếu không ngờ, nếu không nhờ được dược bất thì phát hiện kịp thời, e rằng chúng tôi sẽ còn lãng phí nhiều nhiên liệu và thời gian ở đây vui cùng buộc phải quay tàu về trước. Không, không phải e rằng, trên thực tế vấn đề này đã khá nghiêm trọng rồi. Lâm Xuyên trao đổi với thuyền trường xong xuôi quay lại phòng họp, mặt mày căng thẳng hẳn. Với lượng nhiên liệu dự trữ hiện giờ, chúng ta không cách nào giả quét toàn bộ khu vực được, cùng lắm chỉ được 75%, là phải quay về. Hơn nữa vừa rồi bộ phận khí tượng mới cảnh báo. Trong vòng một tuần tiếp theo, khu vực này có thể gặp bão, nên thời gian trên biển của chúng ta sẽ càng bị rút ngắn lại. Công khí trong phòng họp hết sức nặng nề. Mặt mày ai nấy đều cao có. Người Nhật chỉ cần dùng một mảnh gỗ nát đã đánh gãi được một chân chúng tôi. Lâm Xuyên ai nấy nhận hết lỗi về mình nói rằng mình chưa nghiên cứu kỹ mảnh ván. Đã võ đoán kết luận, phạm phải đại kỳ trong học thuật. Thầm Vân Sâm án ủi ông mấy cầu rồi nói với mọi người. Mọi người cũng đừng mất tinh thần quá. Tìm kiếm thuyền đắm là một việc cực kỳ khó khăn. Lần này người Nhật cũng chưa chắc được như ý đồng. Cùng lắm chúng ta lại nạp thêm nhiên liệu rồi quay lại thôi Câu này không sai Nhưng hơi tiêu cực Hoàn toàn dựa vào ý trời Thừ vận may và số phận Tôi cầm cuốn sổ của sự bất thị chăm chú nghiền ngẫm Cố tìm ra manh mối Nhưng những tuyến đường vẽ trong đó quá rối rắm Nhìn một lúc đã hoa cả mắt Mọi người thảo luận thêm một lúc nữa Vẫn chẳng tìm ra được giải pháp gì Lâm xuyên bè nói giờ muộn quá rồi đừng thức khuya Cuối cùng chỉ có người ở các trực ở lại những người khác lục tục đi ngủ Tôi trần chọc mái trong khoang tàu Chật hẹp không sao chập mắt nổi Cảm giác chán nàn vì thất bại Kể cận ứ đầy lòng ngực tôi Lẽ nào lần này lại đầu vòi đôi chuột Ra về tay trắng sao Tuy không cam lòng nhưng đây không phải tiệm đồ cổ Mà là biển khơi Tôi chẳng làm gì được nhiều Nghĩ mãi nghĩ mãi lại càng thêm tức ngực Tôi ngồi dậy đỉnh ra ngoài bong hít thở Hơn 2 giờ sáng Sona đang sạc điện Vì vậy tàu chúng tôi cũng thả neo đậu lại. Cả con tàu dập dành theo nhịp sóng, như một chiếc nồi. Bồn bề tôi ôm lặng phát, chỉ nghe tiếng sóng gì rào. Biển đêm trông rất đáng sợ. Chẳng khác nào một vực thầm không đáy di động. Liên tục đầy nỗi sợ bóng tối của con người lên hết tột đỉnh này tới tột đỉnh khác. Gió biển ùa tới đem theo mùi tanh nồng như hơi thở của con quái vật đã kề sát. May mà đêm này trời quang mây tảnh, bầu trời lấp lánh ánh sao khiến con người không đến nỗi bị bóng tối thao túng hoàn toàn. Nhờ ngọn đèn pha sáng rực trên cột buồm, tôi chợt nhác thấy một bóng người đứng đầu tàu. Đình thần nhìn kỹ hóa ra là đối Hải Yến, cô mặc quần sóc và áo phong cộc tay, tay trái giơ thẳng một tấm bảng khiến tinh trước mặt, tay phải căng một sợi dây đóng chẽ xuống từ đỉnh bảng đang ngắm một ngôi sao nào đó trên trời. Tôi từng thấy tư thế này của cô ta rất nhiều lần. Có lẽ trước kia Trịnh Hòa cũng đo đạt xác định phương hướng bằng cách này. Bằng khiên tinh là cạnh góc vuông, cánh tay trái là cạnh đáy, sợi dây là cạnh huyền, tạo thành một tam giác vuông chuẩn mực. Góc cũng tạo thành bởi cánh tay trái và sợi dây cũng chính là góc giữa ngôi sao đang ngắm và mặt biển. Đời Hải Yến tập trung quan trắc thiền văn cơ thể mảnh mai không mảy may trao đào. Giáng dấp ấy như một nữ tư tế thời cổ đang cầu nguyện với thần linh. Dùng một động tác thần bí để thông linh với trời cao Tôi lặng lẽ đứng sau lưng Đợi cô đo đạc xong mới hỏi cô đang làm gì Đới Hải Yến vừa hi hoáy Ghi chép vào số vừa trả lời Tôi kiểm chứng lại mấy mốc định vị Xem có chuẩn không ấy mà Trước kia dù sao cũng chỉ là mô phỏng Giờ được bộ bảng khiên tinh xịn này của bà Sâm Có thể tiến hành đo đạc thực địa luôn Vô ích thôi Tôi lắc đầu Giờ trang thiết bị hiện đại còn không định vị được Nói gì mấy dụng cụ thô sơ cổ lỗ này Tôi đồng ý với anh là tiến bộ khoa học kỹ thuật thời này. Thời cổ đại không cách nào bị được. Đới Hải Yến đầy gọng kính. Nhưng điều đó không có nghĩa là bảng khiên tinh này không có đất dùng võ. Tôi lấy làm hứng thú vừa cạn hỏi cặn kẽ. Đới Hải Yến giải thích. Vừa rồi họp xong, tôi về phòng cứ nghĩ ngợi mãi. Cách dùng đường kè ghi lại lộ tuyến tìm kiếm của sự bất thị đã làm tôi nảy ra một ý. Tôi nhận thấy chúng ta đã nhầm lẫn. Phương vị chúng ta tính ra hiện giờ. Đều căn cứ vào bốn cầu kia Nếu lý giải không chuẩn xác Thì đã sai ngay từ gốc Những suy đoán tiếp theo dù có chặt chẽ tới đầu Cũng hỏng cả Ý cô là chúng ta lý giải sai à Đôi hải yến cất bảng khiên tình đi Dựa vào mạng tàu hỏi ngược lại Tôi đang suy nghĩ một chuyện Tại sao hứa tín lại đánh đắm Thuyền phu cục cầu Rồi giấu mốc định vị vào năm trẻ xứ Thành hòa chứ Mong rằng người đời sau có cơ hội quay lại đây Mò được kho báo suy biển chẳng Vậy tại sao là phải chia thành 5 phần Viết gộp chung lại Chẳng đơn giản hơn ừ Tôi cứng hỏng Hứa tín chia mốc định vị ra làm năm Nhất định là có lý của ông ấy Có lẽ 4 mốc định vị này và mốc định vị kia Bị mất không phải tạo thành một điểm Mà là một đường Đời Hải Yến Trải tấm bản đồ ra Cầm bút lên Vì như có 5 điểm A, B, C, D, E Chúng ta có thể dựa vào khoảng cách giữa các điểm này để tìm ra trung điểm của chúng nhưng đồng thời cũng có thể nối 5 điểm này lại thành một đường gấp khúc Lời của đứa Hải Yến đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới Đứa Hải Yến nói rằng mình sẽ kiên trì quan sát đo đạc mấy ngày tập hợp tất cả số liệu lại chắc sẽ có thu hoạch Dù sao, theo cách giả soát hiện giờ tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp chỉ bằng mạnh dàn đổi cách mới còn hơn Sao cô nghĩ ra được vậy? trợn tròn thán phục. "Rồi bất thì bảo với tôi đấy. Anh ta còn biết cả chuyện này cơ à?" Anh ấy không biết nhưng anh ấy nói rằng vạn vật trên đời đều theo logic cả, nên nguyên lý suy cho cùng cũng như nhau thôi. Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám. "Người này thú vị thật, tôi rất thích anh ấy." Lời thổ lộ đột ngột ấy khiến tôi hơi lúng túng, bèn cười khan nói, "Cô thẳng thắn thật đấy nhỉ." Để Hải Yến ngạc nhiên nhìn tôi. "Nếu đã thích một người, Sao không nói thằng ra chứ uhm, Tôi cảm thấy con người anh ta hơi cứng nhát chưa chắc đã đáp lại tình cảm của cô đâu Chúng tôi đã là một đôi rồi Tôi giật này suýt nữa rơi luôn khỏi tàu Chuyện từ bao giờ vậy Hôm qua anh ấy ngồi trong đài quan sát Vừa cầm ống nhòm nhìn sang con tàu Nhật kia Vừa hí hoáy viết vào cuốn sổ gác trên đầu gối Tôi đưa cơm đến Thấy các đường nét trong sổ rất có quy luật Nên tò mò hỏi Anh ấy bèn dạng dạy cho tôi cách ghi lại tuyến đường mà mình nghĩ ra. Chúng tôi cùng nhau nghiên cứu mới phát hiện ra hành tung kỳ quạc của con tàu Nhật kìa. Anh ấy cực kỳ thông minh, luôn bắt kịp mạch suy nghĩ của tôi. Thế nên trong buổi họp hai người mới một tung một hứng, tôi gái đầu. Thì ra có những cặp đôi thu hút nhau nhờ trí tuệ thật. Cũng không hẳn, đứa Hải Yến đổi sang dựa vào khoang tàu, gương mặt sắc nét hiện lên về tán thưởng hiếm thấy. Trượt lục lên tàu chẳng phải đã có buổi gặp mặt. Ừ, nghe nói tôi là tiến sĩ. Phản ứng đầu tiên của anh ấy là lộ vẻ tán thường. Hả? Hướng huyện, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Phản ứng của anh thế nào không? Thấy đới Hải Yến nhìn mình, tôi ngựa nhiều thú nhận rằng không nhớ nữa. Đới Hải Yến tiếp. Anh ngạc nhiên. sâu trong tiềm thức anh cho rằng phụ nữ không thể học đến tiến sĩ được. Huống hồ còn là tiến sĩ sinh học. Phản ứng của những người khác cũng vậy. Chỉ có mình giữa bất thị tỏ vẻ Bởi anh ấy biết trí tuệ và nỗ lực phải bỏ ra Để đạt được học vị tiến sĩ Chẳng liên quan gì tới giới tính cả Tôi đang mải nghĩ xem Nên trả lời thế nào Thì đối hải yến đã dờ tay chỉ Buột miệng kêu khẽ Thuyền Long vương ngang qua kìa Tôi vội nhìn theo Thấy trước mặt hiện lên một cảnh tường lạ lùng Khoảng biển cách chỗ chúng tôi chừng mười mấy km Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một dài sáng dài Những đốm sáng màu lam nhạt Không hề trói mắt Nhưng lại nổi bật giữa mặt biển tối đẹp Nếu nhìn riêng rẽ trông chúng hơi giống Những đốm ma trời ở bãi tham à Nhưng khi tụ lại thành một giải sáng di động Trên mặt biển Lại toát lên khí thế khoáng đạt Như vô số con tàu lớn treo đèn lồng Lưng lờ trôi đi Tưởng như cả trời sao Đang xoay bóng xuống mặt biển sương mờ bằng lạng vần quanh Càng tăng thêm mấy phần trang nghiệm bí ẩn Biển đêm vốn quảnh quẽ Mà rùng sợn Bông nhiên thành cả đoàn nghi trưởng Dầm rộ tháp tung thần tiên Dũng hoạt Cái gì vậy Tôi ngẩn ngơ trước cảnh sát trước mắt Đưa Hải Yến giải thích Dưới biển có rất nhiều vi sinh vật phù du phát sáng ban ngày nấp sâu dưới đáy biển Tôi đến mới nổi lên mặt nước kiếm ăn Để tiện tìm thức ăn và ghép đôi Chúng tiến hóa thêm một lớp huỳnh quang Sinh vật gặp khí hậu Và hoàn cảnh thích hợp Một số lượng lớn sinh vật phù du tụ lại một chỗ Sẽ xuất hiện cảnh tượng vừa rồi Vừa rồi tôi nghe cô nói gì mà thuyền rồng qua biển hả? À, đó là một truyền thuyết dần gian phúc kiến. Tương truyền trịnh hòa bảy lần dòng thuyền ra biển là để tìm kiến văn đế. Nhưng nhiệm vụ này mãi không thể hoàn thành, nên ông ta đã để lại một đội thuyền tiếp tục tìm kiếm. Mấy trăm năm qua, người thành hồn mà. Tàu bè cũng đã thành cho bụi, nhưng vẫn trung thành chấp hành mệnh lệnh của trịnh hòa. Tôi lùi qua lại suốt một dài từ biển Hòa Đông tới biển Hòa Nam. Dân trại tôn Trịnh Hòa làm Long Vương nên gọi luôn đội thuyền này là Thuyền Long Vương. Hãy thấy Thuyền Long Vương ngang quả ắt sẽ bội thù vì vậy họ coi đó là thần bảo hộ biển khởi. Đúng là điểm lành. Chuyện này không phải mê tín mà có căn cứ khoa học đàng hoàng. Những sinh vật phổ rũ này trôi nổi theo dòng nước chúng sẽ tụ tập lại nơi hai dòng biển gặp nhau thủ hút những bầy cá lớn tới tìm mồi. Người dân nhỏ đó tha hổ chịu lưới Bởi vậy rất nhiều bãi cá nổi tiếng đều nằm ở chỗ giao nhau giữa hai dòng biển Tôi chẳng nghe lọt được câu nào của cô nói Bởi còn ngơ ngẩn nhìn thuyền Long Vương đằng xa Trong đầu tôi đã gom những đốm sáng này lại thành một con thuyền lộng lẫy nguy Nga Mỗi thuyền sừng sững tị thủy kim tinh thú Bên trên là cột buồm cao ngất Hai bên mạng thuyền là những thủy thủ kiên nghị trung thành Và hồ về nhanh nhẹn Còn thấp thoáng thấy một vị tướng quân thầy Minh đứng đón gió Là cờ sau lưng bay phần phật Dần già tôi tưởng như cũng trông rõ được gương mặt vị tướng nọ. Tuy là lẫm nhưng thân thiết vô cùng. Thật giống ông Tổ hứa tín. Trần nghe thấy tiếng kêu khẽ tôi quay sang. Thấy gương mặt đối hải yến đầy mừng sớ. Tôi vội nhìn ra thuyền rồng. Vẫn không có gì thay đổi. Chẳng hiểu cô trông thấy gì. tiếc rằng đối hải yến không trả lời tôi. Mà hối hà chạy xuống bò. Chui vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Tôi lắc đầu cười cưỡng. Đành quay về ngủ. Sáng hôm sau, việc ra quét tạm dừng, tàu chúng tôi neo đậu tại chỗ, như vậy có thể tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Từ khi có kế hoạch mới, tôi cũng không kể với ai về thuyền Long Vương ngang qua. Nói thật lòng, tôi cảm thấy chuyện này quá ấu trí, e nói ra sẽ bị mọi người cười chọ, đành coi nó như một bí mật nhỏ giấu trong lòng vậy. Có điều trông thấy sự bất thị, tôi không kìm được phải quan sát anh ta thêm một lúc. Tay này tính tình lập gì? vậy mà lại được lòng phái nữ, trước có cao hứng Sao là đới Hải Yến Cao Hưng không hợp với Dược Bất Thị Còn đới Hải Yến với anh ta Quả là một đôi trời sinh Thầy tôi cứ nhìn chằm chằm Dược Bất Thị lấy làm khó hiểu Nhưng lại không muốn gặng hỏi E mất mặt Đành ngượng nghịu lạc đi Chẳng bao lâu sau tàu chúng tôi lại khởi động Lần này không đi lòng vòng quanh vị trí thuyền đắm nữa Mà chạy thẳng về một hướng bằng tốc độ Kinh tế nhất theo yêu cầu của đới Hải Yến Tôi nào đới Hải Yến Cũng ra đầu tàu quan trác thiền văn May mà ba ngày liên tiếp Đều đẹp trời nên cô thả sức đo đạc Chỉ tiếc trên thuyền không có máy tính Rất nhiều số liệu phải tính tay Giữa bất thị liền tình nguyện giúp đỡ Đến nước này những người khác cũng đều nhận ra Thầm Vân Sâm phấn khởi bảo tôi Lần này nhà họ Dược coi như có người nói dõi rồi Hờ, đã đâu vào đâu đâu Bà cụ làm gì mà sốt sáng thế Tới ngày thứ tử Bầu trời đêm bắt đầu bị mây đèn che phủ Gió cũng mạnh hẳn lệt Thuyền trường cảnh báo chẳng bao lâu nữa sẽ có bão, đưa Hải Yến bèn tập hợp mọi người lại phòng họp, treo một tấm hài đồ cỡ lớn lên tường. Cô chẳng buồn dài dòng màu đầu và đi thẳng vào vấn đề. Trước kia chúng ta cho rằng năm câu mật ngữ là mốc định vị của cùng một điểm, nhưng qua đo đạc thực tế, tôi nhận thấy không thể tìm ra điểm nào khớp với cả năm mốc định vị đó. Luôn luôn tồn tại sai lệch thế này thế khác, ban đầu tôi ngữ là do công cụ đo đạc của người xưa không chuẩn, về sau mới biết là do chúng ta hiểu lầm rồi. Năm cầu này thực ra chỉ 5 điểm Các góc sao vốn là chỉ dẫn hướng đi Tới điểm tiếp theo Nói cách khác chúng ta phải tìm một tuyến đường Chứ không phải một vị trí Đời Hải Yến biết Nếu chỉ rằng lý thuyết mọi người khó mà hiểu được Cô bèn cầm bút đánh dấu 4 điểm trên bản đồ Rồi dựa theo các góc sao Mà mình tính được Vẽ hướng đi Nối 4 điểm này với nhau Khi 4 điểm nối liền mọi người đều ồ lên Trong mặt chúng tôi không phải một đường gấp khúc Mà là một đường xoắn ốc bất quy tắc Nhưng có thể nhận ra hướng của nó Là từ ngoài và trong Có điều vì thiếu mất mốc định vị thứ 5 Nên tâm đường xoắn ốc trống không Thế này là sao? Chúng ta cần tìm vị trí thuyền đắm cơ mà Thầm vận sâm nhíu mày Đường xoắn ốc trên bản đồ nếu ở đất liền Có thể hiểu là một đường đặc biệt Nhưng bể khơi mênh mông dòng chảy lưu động Đánh dấu một con đường thì có ý nghĩa gì chứ Đối hải yến tự tin đáp Thoạt đầu tôi cũng không hiểu Nhưng hai hôm trước trông thấy thuyền Long vương ngang quả cuối cùng tôi đã vỡ lẽ. Trên biển cũng có những con đường cố định. Đó chính là hạt lực. Ngày đến đây tôi không giấu được ánh mắt bàng hoàng vì chân Lý vừa lĩnh ngộ. Hóa ra đây là điều cô nghĩ tới. Biển khơi không đứng yên bất động mà dựa theo hướng gió. chênh lệch tỉ trọng nước biển. Lực Coriolis hoặc lực ma sát của địa hình. Nước biển sẽ ồ ạt chạy theo một tuyến đường cố định không dễ thay đổi. Vì như ở Thái Bình Dương có các dòng biển nổi tiếng Như dòng biển nóng Bắc Thái Bình Sương Dòng biển nóng Bắc Xích Đảo Dòng biển lạnh Oyashio Dòng biển vòng Nam Cực Vân vân Gần như có thể coi là đường cao tốc trên biển Thuyền Long vương ngang qua chính là một trong các hiệu ứng Do dòng hải lưu sinh ra Đời Hải Yến nói tiếp Chúng ta hiện nay đang ở rìa thêm lục địa hoa đồng Rất gần trúng Okinawa chúng Okinawa là một bồn địa hình cung Mở rộng ra từ lòng trào Ryukyu Dưới đáy biển Độ sâu trung bình 1.000m Chỗ sâu nhất là 2.716m Điều kiện thủy văn bên trong Trũng cực kỳ phức tạp Là chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng Nhật Bản Nên đã hình thành một hệ thống Những dòng hải lưu nhỏ đan xen chẳng chịt Bởi vậy tuyến đường hứa tín đánh dấu Có lẽ là một trong những dòng hải lưu ấy Chỉ cần tàu tiến vào dòng hải lưu nọ Thì có thể xuôi dòng mà đi Tới vị trí chìm thuyền thực sự Thế khác nào ngồi xe buýt Chỉ cần đến đúng bến là lên được đúng xe. Tới nơi cần đến, tôi lên tiếng. Chính thế đây, động cơ tàu thuyền thời cổ đại không đủ mạnh, kỹ thuật hàng hài chưa được tinh vi, dựa theo dòng biển mà đi là cách đỡ tốn sức và chuẩn xác nhất. Nơi đoàn đối hải yến đưa mắt nhìn giữa bất thị, anh ta khẽ gật đầu, tỏ ý khen cô nói rất mạch lạc. Những phân tích của đối hải yến như vén mây mờ, tuyên đường trước mắt bỗng chấp rõ ràng hẳn, thuyền trường và tài công chính, Cũng tham gia cuộc họp lần này Và tán đồng phán đoán của đối hải yến Trước mắt nhiên liệu của tàu chúng tôi Đã gần chạm mức phải quay về nạp thêm Không thể giả soát trên diện rộng nữa Trên thực tế đường xoắn ốc đối hải yến Vạch xa là lựa chọn duy nhất của chúng tôi hiện giờ Có điều thuyền trường cũng cảnh báo Báo táp đã rất gần Phải hết sức tranh thủ thời gian Việc không thể chậm trễ Tàu chúng tôi là khởi động lần nữa Thu sonar về bảo trì Mây nổ ấm ầm điếc cả tai Tăng tốc chạy về phía khu vực có dòng hải lưu được khoanh vùng Chẳng biết vì giải tỏa được tâm lý Hay vì thuyền chạy nhanh Nên gió lộng mà tôi thấy mát mẻ hẳn Nhìn bọt nước bắn tung tué ngoài cửa sổ mạng tàu Tôi cảm giác mình đang tiến gần đến chân tướng Thành lình nghe có tiếng gót cửa Tôi cứ ngỡ là rực bất thị hoặc trung sơn Ngần lên mới thấy Phương Trấn đã đẩy cửa bước vào Ngạc nhiên thật Sao tự dưng anh ta lại đến tìm người tán truyền thế này Phương Trấn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền Cẩn khép cửa lại Tôi hỏi có việc gì thì anh ta bỗng nhiên hỏi đột Cậu đã bao giờ bắn súng chưa Hả tôi chưa Tôi ngỡ ra Phương Trấn rú cho tôi một khẩu súng lục đen xỉ Chẳng biết loại gì Nhưng được bảo dưỡng rất tốt Vẫn còn thoang thoảng mùi dầu lau súng Tôi ngạc nhiên hỏi anh ta định làm gì Phương Trấn đáp gọn lòn Hôm nay qua radar tôi thấy một con tàu Tàu Nhật à Không, xa hơn Tín hiệu chỉ nhoáng lên rồi tắt liệm Các thủy thủ cho là thuyền qua đường Nên không chú ý Nhưng tôi có linh cảm mọi chuyện không hề đơn giản thế Lại nào Lão Triều Phụng lại chỉ dờ Mỗi trò ném mảnh vắn gỗ thôi ừ Nhắc tới bà chữ Lão Triều Phụng Cái lạnh lùng như phương trấn Cũng không giấu giếm được sát khí Tôi chật nhận ra hôm nay trước Y đề nghị thừa lúc tối trời Lén lên tàu Nhật giết sạch cả đám Hoàn toàn không phải nói đùa Cái chết của Lưu Nhất Minh Quả nhiên đã ảnh hưởng lớn tới phương trấn Nhận ra tôi đang quan sát mình Phương Trấn lập tức kìm nén cảm xúc Chia súng cho tôi Tạm thời tôi vẫn chưa nói với ai cả Để tránh mọi người hoảng sợ không cần thiết Có điều tôi phải cho cậu một khẩu súng Cần tắt vô ánh ấy nấy. Mong rằng không phải dùng đến Tôi nôm nớp nhận lấy Phương Trấn bèn giải thích qua cách sử dụng Anh quen cụ lưu thế nào vậy Tôi buột ra câu hỏi không đầu không cuối Phương Trấn nhìn tôi rồi đáp Hồi chiến tranh Ông ấy đã cứu mạng cả đại đội chúng tôi ha Một chuyên gia cổ vật ở tận Bắc Kinh Làm sao lại cứu được cả một đại đội? Tôi đoán chắc đó phải là một câu chuyện kinh tâm động phách Tiếc rằng Phương Trấn không định kể chi tiết Dạy tôi sử dụng súng xong Y đứng dậy đi ngay Trước lúc ra cửa còn chăm chú nhìn tôi Rồi trầm giọng nói Nếu chúng ta quay về được Tôi sẽ kể cho cậu nghe Câu này nghe không lành chút nào Nhất là từ miệng Phương Trấn nói ra Một kẻ lão luyện giác hồ như Y Lại mất lòng tin và tương lai đến thế ừ Tôi giấu súng xuống dưới khối, lòng thấp thọm không yên, con trong trành hơn cả con tàu. Tàu chúng tôi tìm dòng hải lưu mất khá nhiều công sức, mây bẩn quanh cỏ. Cuối cùng đối hải yến mới chốt được vị trí chính xác. Bây giờ tàu tắt máy thả trôi theo dòng nước để dòng biển đưa đi. Nào ngờ tốc độ cũng không trộm lắm. Chúng tôi bị cấm không được lên bòn. Bèn tập trung lại trong phòng họp, quan sát cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ mạng tàu. Mặt biển lúc này không phẳng lặng như trước nữa, mà tung bọt trắng xóa, giít gào dữ dội. Dòng biển thỉnh thoảng lại số vào mạng tàu, tràn cỏ bòn xối dừa một lượt. Con tàu trong tranh nghiêng ngả, nhưng đại khái vẫn trôi đúng hướng. Lực đầy của dòng hải lưu ở đây mạnh lắm, địa hình đáy biển, nên bên dưới nhất định có khẽ ránh. Nếu sơ đồ xoáy nước của Yến vẽ không sai, tôi ngờ rằng ở trung tâm sẽ có một ránh biển hình lòng trào, hoặc vách đứng cực s Hai dòng hải lưu nóng lạnh Sẽ tù hội tại đây Tạo thành một vùng nước xoáy Lâm Xuyên lo lắng nói Dù tìm được vị trí thuyền đắm Thì công tác lặn xuống trục vớt cũng khó lắm đấy thẩm Vân Sâm Thấp thòm nêu ra một khả năng Nằm sửa hứa tín đánh đắm thuyền phu cục cầu Nhưng không hề lặn xuống biển xem xét Mất định vị ông ta đưa ra chỉ là vị trí thuyền đắm Nhưng thuyền đắm xuống đó Thế nào thì không biết Lỡ như con thuyền rơi xuống rãnh biển Thì chúng ta công cốc tôi nhún cấp Thế cũng được, ít nhất Lão Triều Phụng Cũng chẳng thể trục lợi được nữa Bây giờ Trung Sơn trật chen vào Theo kinh nghiệm của tôi Chỉ cần xác tàu không rơi xuống dưới vách đứng Thì vẫn còn cơ hội Dựa bất thì tái mặt liều siêu Dựa vào góc phòng uống thuốc chống say Chỉ có thể tạm kìm được cơn nhộn nhào Trong dạ dày Đối Hải Yến rất muốn ở bên sản sóc Nhưng giờ đang là thời điểm mấu chốt Cô bắt buộc phải quan sát bản đồ Thanh Thư chỉ có thầm phân xâm lo cho anh ta Đúng lúc này thuyền trường gọi điện vào Phát hiện tàu Nhật Bản ở phía bên phải mạng tàu Đang chạy về phía này Chúng tôi hết thầy kinh hãi sau người Nhật cũng kéo tới đây Sau khi lừa được chúng tôi Chẳng phải họ đã tới vùng biển đối diện giả quét rồi ừ Lẽ nào hành tung của chúng tôi đã lộ ra sơ hở để họ nhìn thấu sao Có chắc không? Phương Trấn hỏi Chắc chắn nhất định họ đã bám theo chúng ta Ngay cả thời điểm dừng tàu để trôi theo dòng hải lượng Cũng suýt soát Giờ đang cách chúng ta khoảng 2 hải lý Chẳng biết đám người Nhật kia bám theo chúng tôi Hay tự hiểu ra hàm nghĩa thực sự của mốc định vị nữa Đang phấn khởi vì một mình một đường Chúng tôi tức thì tiêu nghịu Đám người kia đúng là dai như đĩa Không sao cắt đuôi nổi Việc đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác Đã nghe theo số phận thôi May mà chúng tôi đi trước một bước Nên cũng có thể nói là có ưu thế hơn đôi chút Lúc này trời đã bắt đầu âm u Mây đen vần vũ che lấp mặt trời Chỉ hở ra một đường viền vàng sực Rồi chẳng mấy chốc ánh vàng cũng tan biến Mặt biển xanh thầm dần biến thành xanh xám Đục ngầu Lớp lớp tường sóng từ đằng xa theo gió cuồn cuộn ập tới Cuối chân trời xa tít Màu đen đáng lo ngại như giọt mực thấm vào mặt giấy tuyền Đang loang dần về phía này Dù vào ngày trời quảng Cảnh tượng này cũng đủ khiến người ta rung động Trước biến cố thiên nhiên hùng trắng giữa đại dược Hai con tàu trọng tài nghìn tấn Chỉ còn nhỏ nhòi như hạt cát Để nhập vào dòng hải lưu, cả hai tàu đều tắt máy thả trôi theo dòng nước, như hai vận động viên leo núi tuyệt vọng một trước một sau. lúc nhô lên, lúc hụp xuống, tựa hồ đang leo lên hết ngọn núi di động này đến ngọn núi di động khác. Trên màn hình radar, tùy tuyến di chuyển của tàu trục vớt 08 rối loạn không có quy luật, nhưng đã hình thành một đường cong hướng vào trong, xem ra tàu đó vào đúng dòng hải lưu. Đợi Hải Yến tách cầm đồng hồ bấm giờ, thỉnh thoảng lại do bản đồ Mỗi khi qua một mốc định vị, cô lại hô thuyền trường nổ máy chạy theo hướng nhất định, bứt ra khỏi dòng hải lưu để tiến vào một vòng tuần hoàn mới. Như tôi nói lúc trước, đi theo dòng hải lưu cũng như đi xe buýt vậy. Mỗi dòng hải lưu là một tuyến xe buýt. Một định vị ông Tổ hứa tín để lại thực ra là đánh dấu những điểm chuyển xe. Hành khách phải chuyển sang một dòng hải lưu khác tại địa điểm nhất định mới có thể tiếp tục đi theo hướng chính xác. Bởi vậy tàu chúng tôi vẫn không ngừng nhảy nhót giữa các dòng hải lưu. Với con tàu khảo sát Nhật Bản theo sát đằng sau Tình cảnh hiện giờ có lẽ khá giống Năm xưa hứa tín truy đuổi thuyền Phu Cục Cầu của Ngư Triều Phụng Tôi đoán năm xưa hai con thuyền vô tình Tiến vào vòng hải lưu này Hẳn đều chịu cảnh và bên này đập bên kia Thầy ấy còn chưa có động cơ công suất lớn Thuyền buồn muốn đổi từ dòng hải lưu này Sang dòng hải lưu khác Thực tế không hề dễ dàng gì Điên cuồng trôi nổi giữa đại dương Suốt hơn 2 tiếng Thân tàu liên tục trong dữ dội Mà sông biển vẫn cuồn cuộn ập tới từng đợt Vì thế chỉ có tăng chứ không có giảm Chúng tôi đã chịu hết nổi Giữa bất thì thì lử là như chết Nằm bẹp trong góc Đột nhiên đới hải yến ném bút xuống nói Chúng ta đã vượt qua mốc định vị thứ tư rồi Trang đường còn lại đành phải dựa vào suy đoán thôi Trên tấm bản đồ hàng hải trước mặt cổ Tuyến di chuyển của tàu trục vớt 08 được đánh dấu bằng bút xanh Đã hoàn toàn trùng khớp với đường đỏ Hương về vị trí tâm vòng xoáy ở đó chống trợt. Nếu chúng tôi nắm được đủ 5 mức định vị thì có thể chạy thẳng vào đó, tới vị trí thuyền đắm. Tiệt rằng ông Tổ hứa tín chỉ giúp chúng tôi được đến đây thôi, còn lại chúng tôi phải tự tìm lấy. Biển lớn thét gào sâu xé, giờ cánh tay khổng lồ các tàu chúng tôi đi phăng phẳng. Máy tàu gầm lên thân tàu bắt đầu dùng, cả con tàu cố gắng vật lộn giữa lật dòng hải lược. Nhờ sức mạnh của động cơ, thân tàu quen ngoát một góc 90 độ rồi văng ra khỏi dòng hải lưu. Sau khi vượt qua một con sóng lớn, mũi tàu đột nhiên chìm xuống, cả con tàu gần như sắp ngã vào lòng biển, đồ đạc trong khoang văng tán loạn, tài công cũng lạng choạng ngã vào tường. Ụm một tiếng, tàu chúng tôi đổ ụp xuống lòng biển, làm bọt nước bắn tung lên. Nó chao đảo mấy lượt, nhưng rồi lực đầy aximet đã phát huy tác dụng, giữ cho con tàu vững vàng nổi trên mặt nước. Tôi đập đầu vào vách khoang, đau điếng, không kịp xoa đã vội lồm cồm từ dưới sàn bò dậy nhìn ra ngoài. Kể cũng là vừa bứt ra khỏi dòng hải lưu mặt biển bỗng lặng hẳn không cuộn sóng dữ dội như vùng biển bên ngoài nữa dòng hải lưu xoắn ốc vành ngoài dâng lên thành lớp lớp vách sóng cao ngất vần vũ vây quanh vùng biển Phẳ lặng này mọi người lưu lưt đứng dậy cố khôi phục lại đôi chân đang mềm nhũn cùng đầu óc chóng váng Lầm xuyên nhìn ra cảnh tượng bên ngoài cửa sổ mạn tàu lầm bầm xoáy nước già xoáy nước già là một hiện tượng đặc biệt ngoài biển khởi Dòng hải lưu quanh nó sẽ chuyển động theo hình xoắn ốc Bề ngoài trông như một xoáy nước Nhưng những đường xoắn ốc nọ đều song song với nhau Mà không tịnh tiến Nên không sinh ra lực hút khủng khiếp ở tâm Trái lại còn tạo nên mấy lớp tường sóng về quảnh Khiến vùng biển ở giữa vô cùng phẳng lặng Giống như mắt bão vậy Nghe có vẻ hay đấy Xoáy nước già không đáng sợ như xoáy nước thật Nhưng cũng không thể coi thường Có bức bình phong hải lưu che chắn xung quanh Tàu thuyền lọt vào giữa khó mà thoát ra được Bị nhốt chặt giống con Hoàng Yến trong lòng Trong đầu tôi hiện ra một cảnh tượng Ông Tổ hứa tín bồn bà trên biển đuổi theo thuyền phu cục cầu của Ngư Triều Phụng Hai con thuyền sơ ý bị cuốn vào dòng hải lưu xoắn ốc Rồi lọt được vào tầm xoáy nước già như một kỳ tích Vùng biển lặng sóng ấy đã biến thành võ đài Bồn bề kín mít Để hứa tín và Ngư Triều Phụng quyết một trận sống mái Cuối cùng hứa tín đánh đắm thuyền phu cục cầu chẳng biết đã dùng cách gì đột phá vách sóng quay về đại mình. Tưởng tượng của tôi chẳng biết có mấy phần khớp với sự thực, nhưng hiện giờ e rằng tôi lại phải đối mặt với tình cảnh y hệt tổ tiên của mình. Chẳng cần dùng radar cũng thấy được con tàu Nhật Bản kia, đã lù lù xông vào, đậu cách chúng tôi hơn một hải lý. Là cờ Nhật Bản bay phần phật trên tàu, mũi tàu vành cao, vòm anten hình ô vạn, thậm chí ngay cặt xuồng cứu sinh bên mạng tàu cũng thấy rõ một một. Đây là lần hai con tàu gần nhau nhất Từ khi chúng tôi đối địch Ưu thế người Nhật giành được nhờ bài trò lừa gạt Đã bị phát hiện của đối hại Yến san phẳng Chúng tôi có lợi thế đi trước một bước Nhưng giờ cũng đã đánh mất Vì tàu Nhật tăng tốc hết cỡ đuổi theo Cuối cùng đội bên lại quay về cùng vạch xuất phát Không nên chậm chế Mau tiến hành quét đi Còn một lúc nữa thời tiết mới chuyển xấu cờ Lâm Xuyên ra lệnh rồi còn dặn thêm một câu Cứ lo làm tốt việc của mình Đừng nghĩ tới những chuyện khác Tới lúc này thì chẳng hơi đâu chơi chiều với đối phương nữa, lo xong việc mình đã là tốt lắm rồi. Tàu bên kia cũng nghĩ vậy, tôi thấy bóng người chạy đi chạy lại như con thòi trên bò. Có lẽ đang chuẩn bị thiết bị quét và đổ lặn. Vùng biển giữa xoáy nước già không rộng lắm, áng chừng bằng mắt chỉ khoảng hơn 3000 mét vuông Hai con tàu già sức già quét, mất khoảng mấy tiếng là có thể quét sơ lược một lượt. Lại thêm cơn bão sắp kéo đến, buộc phải tranh thù từng phút mới xong. Môi tàu chiếm được một góc, bắt đầu mạnh ai nấy chạy lòng vòng giả quét. Trung Sơn bắt tay thử thiết bị lạnh trên bo còn mặc sẵn cả đồ lặn Thế vậy tôi ngạc nhiên hỏi bác ta việc gì mà phải sốt ruột thế. Trung Sơn nhíu đôi mày sầm, đáp rằng có cảm giác chẳng bao lâu nữa sẽ dùng đến. Giật lời bác ta rúi cho tôi dây báo hiệu để kiểm tra an toàn. Tôi đành cắm cúi giúp bác chuẩn bị kỹ càng. Tàu chúng tôi đã quét được một tiếng, Lâm Xuyên lo lắng ra mặt. Theo số liệu trước mặt, độ sâu đáy biển ở đây khoảng 60 m Điều kiện thủy văn khá phức tạp, có thể nói là mấp mô gập gành. Dẫu sóng yên biển lặng, muốn lặn xuống biển tìm kiếm cũng chẳng phải dễ. Dược bất thị mặt mày tái nhật đi đến. Vừa rồi tàu trọng trành dữ rồi đã hành anh ta ra bá. Phương Trấn phải đỡ anh ta. Dược bất thị hỏi Lâm Xuyên và đới Hải Yến. Có ai quan sát tuyến di chuyển của con tàu nhật kia không? Thầm Vân Sâm rửa tay. Có tôi đây. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn bà cụ vẫn hết sức bình thản Có lẽ bẩm sinh đã không say tàu xe Người trên tàu đều hòa mắt chóng mặt Chỉ mình bà vẫn miệt mài ghi chép Nhà có người già như có vàng lá Tục ngữ nói không sai Nhìn quân sổ ghi chép của thầm vân sâm mờ trên bàn Dù bất thị phát hiện người Nhật vốn đang đi thẳng Đột nhiên giữa đường lại chạy chách một góc 45 độ Như tránh thứ gì đó phía trước Không có chuyện họ tìm được ghi chép hàng hài về khu vực đáy biển này đâu Vậy hành động đó nghĩa là gì? Dược bất thì đặt câu hỏi, đối Hải Yến nghi ngợi dây lát rồi đáp, chứng tỏ đó có một sánh biển lớn à? Chính xác, nên người Nhật đã bỏ khảo sát chỗ đó, quay ra vùng nước nông hơn. Dược bất thì vẽ một đường gấp khúc dài lên sổ. Chúng ta cũng phải thay đổi sách lược, bằng không sẽ bị nẫng tay trên đấy. Trung Sơn chen vào. Tôi đề nghị cho tàu chạy đến đây, rồi lặn xuống tìm kiếm. Vị trí băng ta chỉ nằm ở chính giữa bàn đồ, hơi trách về bên trái cũng chính là trung điểm giữa hai con tàu. Lâm xuyên hỏi tại sao? Trung Sơn trả lời. Địa hình Sona dò được có xu hướng dốc lên, trước tỏ đây có một đỉnh đồi, rồi đến sườn dốc. Đằng trước thì là danh biển mà tàu Nhật đã xác định được. Cho người lặn xuống ở khu vực chuyển tiếp này có thể quan sát được cả hai vị trí, hiệu suất sẽ cao hơn. Đứng trên sườn dốc dĩ nhiên sẽ nhìn được xa hơn trên đất bằng. Nguyên lý này ở trên đất liền hay dưới đáy biển cũng vậy, Đội trưởng biết tầm nhìn xa được tới đầu, xong nếu phối hợp với đèn pha công suất lớn dưới biển, thợ lần có thể bao quát tình hình trong phạm vi vài mét. Sonar đã phát huy hết tác dụng, giờ phải trông vào thợ lặn để tăng phạm vi quan sát. Với hồ thuyền đắm chịu tác động của trọng lực, gặp sườn dốc hầu như đều sẽ lăn xuống dưới, xác suất tìm được thuyền đắm ở vị trí này rất cao. Nhưng báo sắp tới rồi, nguồn hồ mực nước ở đây sâu hơn 60m. Trung Sơn đáp, tôi có một đồng nghiệp cũng từng gặp xoáy nước già thế này. Trước khi bão đến, xung quanh tâm xoáy nước giả sẽ dâng lên một bức tường cao Khiến mực nước ở tâm giảm xuống Thế nên tôi muốn tranh thủ trước khi bão tới Mực nước tạm thời hạ thấp, lặn xuống quan sát và tìm kiếm thử xem sao Trong việc tìm kiếm thuyền đắm, độ sâu là một nhân tố rất quan trọng Giảm bớt được độ sâu chừng nào thì có lợi chừng ấy Nhưng Lâm xuyên lại có phần lo lắng Thời gian gấp gáp lắm rồi Nếu ngồi lên chợ một chút, gặp phải gió báo thì xong đời Lần biển tìm kiếm vừa đang nguy hiểm rồi, nếu không tranh thủ lúc này chẳng hóa ra bỏ lỡ thời cờ tốt Ừ... Bây giờ Lâm Xuyên mới để ý thấy Trung Sơn đã mặc sẵn đồ lặn. Anh đã quyết định lặn xuống từ trước rồi đúng không? Trung Sơn tét miệng, lần đầu tiên tôi thấy bác tha cười. Lâm Xuyên vốn kiên quyết không đồng ý, nhưng Trung Sơn nói cũng rất đúng, hiệu suất tìm kiếm của chúng tôi không thể bị được người Nhật nếu không lặn xuống nhân lúc báo triều tới, mực nước hạ thấp thì gần như không có lợi thế. Cuối cùng Lâm Xuyên đành chấp nhận, nhưng cứ dần đi dần lại một khi thấy có dấu hiệu thời tiết biến đổi, phải ngoi lên ngay lập tức, rồi hô chuẩn bị sẵn sàng buồn giảm áp. Tàu chúng tôi đổi hướng một lần nữa xé sóng chạy thẳng tới vị trí trung tâm. Đông như Trung Sơn dự liệu, cơn báo càng cần, dòng chảy bốn bề càng xiết hơn, nhưng mực nước ở chính giữa là có xu hướng hạ xuống. Giữa tiếng gió biển rít cao chúng tôi đến vị trí đã định, là học trò kiêm trợ thủ của Trung Sơn tôi đứng đợi sẵn trên boong. Cùng phương chấn để chi viện cho bác ta Đưa Hải Yến liên tục quan sát tình hình thời tiết Hãy có gì không ổn sẽ báo ngay Lâm Xuyên và Thầm Vân Sâm Ngồi trước màn hình Sona Tiếp tục theo dõi Và quan sát Giờ bất thị chạy đến Đài quan sát giám sát đồng tĩnh Tàu Nhật Mọi người trên tàu đều một to mát Như sắp đối đầu với kẻ địch Trục Sơn thành thạo chuẩn bị xong xuôi Với tay rồi nhảy tùm xuống biển Thoáng chốc đã biến mất dưới làn nước xanh sấm Tôi siết chặt dây báo hiệu giữ liên lạc với bác ta. Thời gian bỗng chậm hẳn lại, 10 phút mà dài như 10 thế kỷ. Tôi thấp thỏm đợi. Mai thì khi thấy dây báo hiệu giật một cái, chứng tàu thợ lặn đã xuống đến độ sâu cần thăm sò. Lúc này mực nước đã hạ xuống còn 50m, tình hình khá thuận lợi, nhưng thời gian cũng gấp rút hơn. Tình linh rực bất thì trên đài quan sát hô lên yếu ớt, "Tàu Nhật tiếp cận ta kìa." Tôi ngẩn lên thấy ở hướng 5 giờ, con tàu Nhật kia đang mở hết mắt lực chạy thẳng tới đây. Môi tàu rẽ nước làm bọt sóng bắn cao tung tué Xem ra Họ cũng ý thức được đây là cứ điểm chiến lược Nên quyết định không giả quét từ từ nữa Mà lập tức chạy sạc Chúng tôi không có phương án đối phó nào Cũng chẳng có cách gì đối phó Giờ người đã lặn xuống nước Dẫu trời có sập xuống tàu cũng phải đứng yên tại chỗ Tàu Nhật dừng cách chúng tôi 800 m Đỗ song song với tàu trục vớt 08 khoảng cách này giữa hai con tàu trên biển Có thể coi là gần trong càng tất Tôi trông thấy người bên đó hối hà Chuẩn bị trên bòng Rồi ôm um mùm um hai tiếng Hai tay thở lặn nối nhau nhảy xuống biển Còn chưa thả nèo chắc chắn Họ đã cử thở lặn xuống nước Đây là vi phạm quy chế an toàn Xem ra họ thực sự sốt ruột Chỉ muốn mau mau đuổi kịp chúng tôi Tôi cuối đầu nhìn Dây báo hiệu vẫn không có động tính gì Trái lại dây kéo vẫn liên tục bị kéo xuống Chứng tỏ Trung Sơn đang di chuyển từ từ Giờ cũng chẳng thể báo với bác ta Tình hình bên trên này được Đành phải đợi thôi. Dưới biển tổng cộng đang có ba thợ lặn để xem ai may mắn hơn. Cuối chân trời chợt vang lên tiếng sấm y ung. Tôi ngẩng lên thấy mây đen vẫn ủn ủn kéo tới càng lúc càng dày. Đã tạo thành cả một quần mây. Thỉnh thoảng từ trong đó lé lên vài tia sét sáng lòa. Do biển tanh nồng lồng lộng thổi tung mái tóc. Tôi gần như không mở nổi mắt. Mặt biển như một nồi lầu vừa vặn to lửa. Liên tục sùi bọt khí lì tỉnh. Hay là điểm báo bên dưới tiềm tàng Một nguồn năng lượng cực lớn đang trực chờ bùng nổ Một thủy thủ giữ chặt Mũ hớt hài chạy đến hồ lớn Bão sắp tới rồi Thuyên trường hỏi giờ thật làn đang ở vị trí nào Tôi nhìn vạch đánh dấu Trên dây kéo trong tay mình Thấy đã thả được 300 m Chưa hề thu lại Hành vẫn đang trong phạm vi an toàn Thủy thủ không nhiều lời Toàn hớt hài chạy về báo tin Nhưng tôi đã níu tay anh ta lại Hỏi bao lâu nữa thì bão đến Anh ta đáp cùng lắm một tiếng nữa thôi Bình khi nén trùng sơn đèo Có thể duy trì khoảng 50 phút Nhưng đây chỉ là con số trên lý thuyết Nếu gặp tình huống đặc biệt Dùng sức đôi chút Sẽ tiêu hao nhiều hơn hẳn Tôi bèn giật dây báo hiệu như đã hẹn trước Trung sơn bên dưới cũng trả lời rằng biết rồi Thấy thế tôi cũng hơi vững dạ Ít nhất hiện giờ bác ta vẫn không sao Nhìn sang phía đối diện Nhóm hỗ trợ của người Nhật đang súng xít trên bò Bày ra đủ thiết bị Mà tôi chẳng biết là gì Xem bộ cũng căng thẳng không kém Lại thêm 20 phút trôi qua, Trung Sơn đã lặn xa khoảng 500 m Tôi cảm thấy hòm hòm. Ben giật dây báo hiệu nhắc bác ta mau quay lại. Phải biết rằng từ dưới đáy biển không thể ngồi lên quá nhanh được, cũng mất một khoảng thời gian. Áp lực dưới đáy biển lớn hơn trên mặt biển rất nhiều. Để giữ cân bằng áp lực, thọ lặn sẽ hít vào một lượng không khí bằng với áp lực. Khí nì tờ trong đó sẽ hòa tan vào máu và các cơ quan cơ thể thọ lặn. Nếu ngồi lên mặt nước quá nhanh, áp lực đột ngột giảm khí nitơ còn trong cơ thể sẽ bị ép ra, hình thành bọt khí gây tắc mạch máu, đây gọi là bệnh giảm áp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này Trung Sơn không trả lời ngay, có lẽ bác đã đi hơi xa, dây báo hiệu quá dài nên con giật cũng không thấy xõ được, tôi lại không dám động đến dây kéo, lỡ như bác ta đang ở trong hoàn cảnh nhạy cảm nào đó bị tôi đột ngột kéo về lại đập vào khe sách ngà đâu thì phiền. 10 phút sau, mưa bắt đầu lách tách rơi xuống kèm theo gió giật Hai con tàu trong trành rung lắc không khí đầy hơi ẩm, khiến người ta thất thòm không yên. Đới Hải Yến chạy tây báo, cơn báo đang tăng tốc tiến gần phải gọi Trung Sơn về ngay. Giờ bậc nước ở khu vực trung tâm lại hạ xuống thêm một nấc chỉ còn 45 m Chuyện này chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, trước khi sóng thần ập tới nước biển cũng sẽ rút rất nhanh. Tôi cuống quýt giật mạnh dây báo hiệu liền bốn cái, đó là tín hiệu lập tức rút lùi. Nhưng Trung Sơn bên dưới vẫn im lìm. Bên tai tôi chợt nghe tiếng hô hoán Từ trên bong tàu Nhật vằng sạc Chẳng rõ thật lặn bên đó có đụng phải thứ gì bên dưới Mà người ở trên hốt hoàng đến vậy Kẻ thỏ đầu ra ngoài băng gọi Với xuống dưới Kẻ lớn tiếng quát thét trong vô cùng hỗn loạn Một người dáng dấp chỉ huy dường như đang hạ lệnh thu dây kéo lại Tôi chẳng còn bụng xạ đâu mà hí hưởng Bởi rất có thể Trung Sơn Cũng gặp phải tình cảnh như thật lặn phía Nhật chợt thấy dây báo hiệu lẫn dây kéo Trong tay đồng loạt lòng ra. Tôi phát hoàng lập tức ra sức kéo dây về Cơn bão đã tới sát sườn Lâm xuyên và mấy thủy thủ khác Cũng chạy lại giúp tôi Sông biển thỉnh thoảng lại tạt vào bòng Làm chúng tôi ướt như chuột lột Cuối cùng cũng thu được hết dây kéo về Đầu kia sợi thừng chẳng có ai Chỉ có một vết cát sắc lẹm Điều này có nghĩa trung Sơn đã gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm bên dưới biển Buộc phải cắt đứt dây kéo Để hành động cho linh hoạt Kéo dây báo hiệu lên cũng thấy bị cắt Mọi người tái mặt Vậy là tàu đã hoàn toàn không thể chi viện cho Trung Sơn nữa Muốn quay trở lại bạc ta phải tự mình định hướng bơi về Điều này là cực kỳ khó dưới đáy biển tối ồn Lâm Xuyên dày dạn kinh nghiệm nói rằng Thợ Lăn mất liên lạc với tàu sẽ ngồi lên mặt biển trước Rồi mới tìm cách liên lạc Ngay vậy chúng tôi lập tức cắt người đi chuẩn bị xuồng cứu sinh phao cứu sinh Nhấn nhát nhìn quanh bốn phía Tôi tranh thủ nhìn sang bên tàu Nhật Thấy một trong hai thợ lắn đã được kéo lên. Người còn lại vẫn chưa thấy đầu. Tìm tôi nặng chịu. Lẽ nào họ đã xung đột với trùng sơn dưới đáy biển. Vừa lờ đáng một con sóng dữ đã đập thẳng vào mặt. Miệng tôi mặn chát vì nước biển. Mắt cay xè vì nước muối. cả người loạn trọng. Xuyết nước ngã khỏi tàu. May mà lâm xuyên giữ kịp. Cơn bão đã kéo đến. Từ trên rội xuống với một khí thế không gì ngăn nổi. Mưa như chút nước. Cuồng phong gào tẹt. Dòng hải lưu vốn êm à. Bị sấm xét kích động Đột ngột biến thành một con rắn biển cuồng nộ Quay cuồng khuấy đảo bên dưới sóng giữ xung quanh như núi nhỏ ập tới Con quật con tàu hết trồi lên lại hụp xuống Bên kia kìa Giữa bất thị trong đài quan sát bỗng hồ lên Một bóng đèn nhỏ nhỏ hiện ra trên mặt biển Đang vật lộn với sóng lừng Cách tàu chúng tôi hơn trăm mét Tôi lao đến mạng tàu bên ấy Toàn ném phao cứu sinh xuống Nhưng mưa to gió lớn thế này Phao cứu sinh khó mà ném xa được Đúng lúc này một đợt sóng lớn lại dâng lên, đầy bóng đen kia lên tận đỉnh, rồi đổ ập về phía chúng tôi. nhân cơ hội ấy tôi quăng mạnh phao cứu sinh ra, gào lên gọi chung Sơn. May mà bóng đen nọ đã tóm được phao cứu sinh như một kỳ tích. Tôi và mấy thủy thủ, tay nằm tay 10 nhân lúc đợt sóng tiếp theo còn chưa ập tới, kéo bác ta lên bò. Nhưng không chỉ có bác ta. Ngoài chung Sơn, còn một tay thở lặn nữa, kẻ nọ đã hồn mê bất tỉnh. Được Trung Sơn, dùng móc lạnh gắn chặt vào lưng Tôi chẳng kịp hỏi hàn cặn kẽ Lập tức khiêng cả hai vào buồng giảm áp sắp xếp xong xuôi tôi mệt lửa Ngồi bệt xuống sàn thở hồng học một lúc lâu Toàn thân ướt súng ba Thẩm Vân Sâm hết sức chú đáo Đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ quần áo khổ Và khăn lòng người Còn đưa cho tôi một cốc trà nóng Trên tàu đang thiếu nước ngọt Cốc trà này có thể coi như đãi ngộ đặc biệt rồi Trung Sơn thế nào? và ta hỏi Không ổn lắm, hoàn toàn dựa vào ý chí Mới lên được tàu Giờ bác sĩ trên tàu đang kiểm tra Mong là không sao Nghe nói còn cứu được một người Nhật nữa hả Vâng, chẳng biết dưới kia xảy ra chuyện gì Tôi hậm hực nói Năm tay xiết chặt Thầm vân sâm thở dài, lo âu nhìn ra cửa sổ mạng tàu lầm bập biết vậy thà không đi cho rồi Mạo hiểm tới mức này Thực là không đáng Chẳng mấy chốc bác sĩ trên tàu đã khám xong Anh ta nói Trung Sơn có triệu chứng giảm áp rõ rệt May mà kịp thời đưa vào buồng giảm áp Nên không nguy hiểm tính mạng Đầu và lưng bác ta đều bị thương Tùy vẫn tỉnh táo nhưng không thể lặng tiếp Người Nhật kia bị thương nặng hơn Đã hôn mê sầu Nguyên nhân chủ yếu là thiếu oxy Với những thiết bị hiện có trên tàu chúng tôi Không có cách nào cấp cứu cho anh ta được